Ch thư quý vị và các bạn th kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiết chuyện Hồng Lông Mộng một tác phẩm văn học cổ điể của Trung Quốc Bảo Ngọc nói tôi hỏi thầy có thứ thuốc caoo nào dán khỏi được bệnh ghen của đàn bà không Vương nhất Điền vỗ tay cười nói à Việc ấy chịu thôi, không những không có bài thuốc, mà tôi cũng không nghe thấy ai nói bao giờ. Thế thì thuốc cao ấy cũng mà trả ra cái gì? Không có thuốc cao cho bệnh ghen, chỉ có thứ thuốc uống mày ra chữa được, nhưng là phải dần dần chứ không thể gói ngay được. Thuốc gì? Cách uống như thế nào? Thuốc ấy gọi là thuốc chữa ghen, lấy ra một quả lê mùa thu hạng tốt, hai đồng cân đường, một đồng cân là trần bì bà bắt nước, sắc đến khi lể chín thì được. Sáng nào cũng ăn một quả và cứ ăn đi ăn lại mãi thì khỏi thôi. Như thế, chả đáng bao nhiêu, chỉ sợ không chắc đã quá công hiệu ạ. tháng không khỏi thì uống 10 thang, hôm nay không khỏi thì ngày mai uống tiếp. Năm nay không khỏi thì uống tiếp sang năm. Vì ba vị thuốc này đều nhuận phế khai vị, không hại đến người. Vừa ngọt lử khỏi ho lại dễ uống Uống đến là khi 100 tuổi Thế nào người cũng phải chết Chết rồi thì còn ghen vào đâu nữa Bây giờ là kiến hiệu đấy Bảo Ngọc và Dính Yên đều cười và mắng Thật là đổ đậu trâu bẹp mép Vương Nhất Niên cười nói Chẳng quá tôi nói đùa cho cậu chủ Quên ngủ chưa đi thôi Chứ có quan hệ gì Nói cho các cậu buồn cười Là đáng tiền rồi. Tôi nói thật cho cậu biết, thuốc cao của tôi cũng là thuốc giả. nước thuốc thật thì tôi đã uống để thành thần tiên. Khi nào lại phải đến đây sống rất sống vượng đừng nói thì đến giờ làm lễ, họ mời Bảo Ngọc ra rót rượu đốt vàng cúng chúng sinh. Lễ xong Bảo Ngọc mới vào thành về nhà. Nghình xuân đã về nhà được lúc lâu, đã dọn cơm chiều cho bọn bà già và người nhà họ tôn ăn xong, và cho họ về cả. Nghình xuân mới khóc nức nở, ngồi ở trong buồng phương phu nhân, kẻ lẻ những nỗi bất ức. Tôn thiểu tổ, một mực ham gái, mê say cờ bạc rộ chè Bao nhiêu đàn bà con gái ở trong nhà, bị nó hiếp dâm gần khắp lượt. Trong khi khuyên nó vài ba lần, nó mắng chóng là hạng đàn bà ghen tuông. Nó lại nói, cha cháu mượn của nhà nó, 5.000 bạc định ăn không. Nó đến hỏi hai 3 lần không trả. Nó lại còn trò vào mặt cháu nói, mày đừng có lên mặt với tao. Bố mày đã lấy của tao 5.000 bạc, đem mày gạt cho tao đấy. Còi chừng tao bánh cho một trận, tống cổ xuống nhà dưới mà nằm. Ngày trước ông mày còn sống, thay nhà tao phú quý nên chiều trụng làm thân. Nói đúng ra, thì tao với bố mày ngang hẳn nhau. Giờ lại dối đầu tao, bắt tao tụt xuống mất đực. Không thể có thông ra như thế được. Để người ta nhìn vào, lại cho là nhà tao chạy theo thế lợi. Nguyên Xuân vừa nói vừa khóc nức nở. Vương phu nhân và các chị em không ai là không chảy nước mắt. Vương phụ nhân đành phải lấy lời khuyên giải. Đã chót gặp phải đứa ngàn ngược như thế. Thì còn làm thế nào được? Ngày trước, chú cháu đã từng khuyên cha cháu. Không nên gà cháu cho con nhà ấy. Nhưng cha cháu nhất định không nghe. Cháu ơi, thôi cũng là số phận cả. Nghình Xuân khóc nói. Cháu không tin là số cháu lại khổ như thế này. Từ bé, cháu mồ côi mẹ. mày sang ở bên thím được mấy năm yên thân. Ngờ đâu lại đến nỗi này. Vương phụ nhân vừa khuyên giải vừa hỏi Nghình Xuân muốn nghỉ ở đâu. Nghình Xuân thưa. Phải xa lìa chị em Lúc nào cháu cũng bơ màng tưởng nhớ Cháu nhớ cả cái nhà cháu ở trước kia Nếu lại được về ở trong vườn giam ba ngày Thì chết cháu cũng mùi lòng Không biết lần sau Về có được ở lại nữa không? vừa phụ nhân vội khuyên vào Thôi cháu đừng nói nhảm Vợ chồng trẻ lời qua tiếng lại cũng là chuyện thường Hạ ứt cháu phải nói những câu quái gỡ ấy Rồi bà ta sai người thu dọn ngay gian nhà ở từ Lăng Châu, bảo bọn chị em đến làm bạn để khuyên giải. Bà ta lại dặn Bảo Ngọc, không được nói họ một tí gì với cụ, nếu mà cụ biết việc này, là tự mày nói cả đấy nhứt. Bảo Ngọc vâng dạ xin nghe lời. Đêm ấy, Ninh Xuân lại đến nhà cũ, các chị em và A Hoàng đi lại rất là thân thiết. À, tuần đó 3 ngày rồi mới sang bên hình phu nhân. Trước hết đến chào Mẫu và Vương phu nhân, rồi mới từ biệt chị em, ai cũng xót thương quyến luyến. Nhờ có Vương phu nhân và Tiết phu nhân khuyên giải mới yên, Nghênh Xuân sang bên nhà hình phu nhân ở được vài ngày thì có người nhà họ Tôn sang đón về. Ngình Xuân tuy không muốn đi nhưng khốn nỗi ệ tổ hung ác quá đành phải miễn cưỡng cáo tự đi về hình phu nhân vốn không để ý đến nên cũng không hỏi vợ chồng ăn ở có hòaa thuận và việc nhà có bận rộn không chỉ hởi hật mấy câu bề ngoài thôi hồi thứ tá bốn chỉ câu cá chơi xem ai tốt số hai lần vào trường học vân theo lời cha. Sau khi Hên Xuân về, hình phu nhân vẫn hờ hững như không. Trái lại, Vân phu nhân là người nuôi nấng hàng bấy lâu, niềm xót thương cảm cứ ngồi trong phòng than thở một mình. Bà Ngọc đến thăm sức khỏe, thấy trên mặt Vân phu nhân còn nước mắt, liền đính đấy không ngồi. Vương phu nhân bảo ngồi, Bảo Ngọc mới ghé ngồi bên bên cạnh phu nhân. Vương phu nhân thấy Bảo Ngọc ngẩn người nhìn mình, dường như muốn nói điều gì, liền hỏi: "Còn nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Bảo Ngọc nói: có gì đâu, chỉ vì hôm qua thấy tình cảnh chị hai, còn thật không sao đành tâm. Tuy chữa bắn thừa với bà, nhưng hai bên này Còn chẳng chọc không sao một tượng Còn nghĩ còn cái nhà mình thế này Làm sao chịu được những điều tục nhục như vậy Chị hai lại là người nhút nhát nhất nhà Sờ này chưa biết cãi cọ với ai bao giờ Làm sao gặp phải hạ người vô lương Không thể biết đến nỗi khổ cực của người con gái Nói đến đó Bảo Ngọc xưng xưng nước mắt Vân Phu Nhân nói Cũng chẳng còn cách gì Tục ngữ nói Con gái lấy chồng Cũng như bát nước đã bị đỏ Ta còn làm thế nào bây giờ Đêm qua còn nghĩ ra một kế Bọn con cứ nói thật với bà Đón chị hai về Để chị ấy ở từ Lâm Châu như trước Chị em chú con lại cứ ăn chung Chơi chung với họ Chị ấy khỏi phải chịu khổ quy họ tôn Quần bệnh bãi Nếu nó đó đến đón Chúng ta nhất định không cho về Nó có đến đón 100 lần Chú còn cửa xử lại 100 lần Nói rằng ý bà đã định Như thế lại không hơn ưa Vương phụ nhân nghe nói Vừa buồn cười vừa tức Bảo Mày điên mà Nói nhạc cái gì thế Đã là con gái ai chẳng phải đi lấy chồng Đã về nhà người ta Thì bên nhà gái còn nhìn khó gì được Cái đó chẳng qua là số phận nó thi Được người chồng tốt thì hay Nhưng là gặp phải đứa sống cũng đành phải chịu vậy. Người ta hay nói, lấy gà phải theo gà, lấy chó phải theo chó. Mày không nghe hay sao? Có phải ai cũng làm lệnh bà như chị cả mày đâu. Vả lại chị hai mày mới về nhà chồng, thằng Tôn nhà cũng còn trẻ. Mỗi người một tính, mới ăn ở với nhau, thế nào mà chả có ít nhiều va chạm. Ít nặng nữa đổi bền lại biết tính nhau sinh con b cái thì đâu vào đây thôi mày nhất thiết không được nói nửa lời với bà vàoèo thấy thì mày liệu hồn đấy thôi đi lo công việc của mày đi đừng ở đây mới nhà nữa B Ngọc không dám lên tiếng ngồi một lúc rồi buồn sầu nổi thổi đi ra trong bộ ấm ức không biết bày tỏ với ai Khi vào vườn, Bảo Ngọc đi một mạch đến quán tiêu tương, vừa vào đến cửa đã quả lên khóc. Đại Ngọc vừa trải đầu sửa mặt xong, thấy quan cảnh ấy giật mình hỏi. Làm sao thế? Anh giận nhau với ai thế ạ? Đại Ngọc hỏi đi hỏi lại, nhưng Bảo Ngọc chỉ gục đầu xuống bàn khóc nức nở không nói ra lời. Đại Ngọc ngồi trên ghế ngư ngát nhìn Bảo Ngọc một lúc rồi hỏi. Anh lại bực nhau với ai rồi đấy chứ gì? Hay là em có lỗi gì với anh hả Bảo Ngọc xua tay Không phải, không phải Thế thì tại sao anh lại buồn vãi như vậy ạ? Tôi nghĩ Bọn chúng mình chết sống cả ai Sống chẳng thú vị gì hết Đại Ngọc nghe vậy kinh ngạc hỏi Anh nói gì thế ạ? Anh điên rồi à Không phải tôi điên đâu Điều tôi nói ra thế nào cũng làm cho cô phải đau lòng. Hôm trước chị Hải về đây bộ dạng và nói năng như thế nào, thì cô cũng đã thấy rồi đấy. Tôi nghĩ tại sao con gái cứ lớn lên là phải đi lấy chồng? Để chịu khổ, chịu sợ làm gì? Tôi còn nhớ trước đây lúc lập thi xã Hải Đường, tất cả chúng mình ngâm thơ gánh trọ vui vẻ biết chừng nào. Bây giờ chị bảo về nhà,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 CR ngắn chấmcrn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn